Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lượt Dịch giả mòn Diễn đọc tiểu tuyết Chuyện được phát hành miễn phí trên trang web HiPhiBlog.com Cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam Câu chuyện này càng ngày càng good, càng ngày càng dễ thương Các bạn có thấy vậy không? Hãy cùng tiểu thuyết theo dõi tiếp 3 chương còn lại nhé. Chắc chắn câu chuyện này sẽ không làm các bạn thất vọng và mong các bạn sẽ có những phút giây thật tư giãn, thoải mái, vui vẻ. Chương 7 Ban đêm Cậu tin được không? Anh ta hôn mình, cứ nhiên hôn mình. Hát điên cuộn vào điện thoại, Giang dục Phương đi lòng vòng trong khăn phòng thuê của mình. Mình tin Đầu bên kia điện thoại Thân là bạn tốt Tôn mạng mạng yếu ớt trả lời Ai Cô đã nghe Cùng câu nói này hết 23 tiếng đồng hồ rồi Không tin cũng không được ha đáng ghét Mình bị ăn sạch đầu hủ rồi Tiếng thét chói tay lại vang lên Cậu có thể ăn lại Vậy thì không ai nợ ai Ồ hô Một giờ đêm rồi Thật là buồn ngủ quá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 Tôi mạng mạng không khỏi cười sẵn sàng Cảm thấy cái tên Trình Khải kia đúng là kẻ thức thời Biết được sự lợi hại của cú đấm của bạn mình Để thông minh mà chạy trước một bước Cậu nói xem đây có phải là quán nhiều tình dụng để công sở không? Có, có điều Dừng một chút tôi mạng mạng nín cười nói Nếu là hai bên tình nguyện thì lại là chuyện khác Ai, ai tình nguyện với anh ta chứ?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 Tìm một câu, trong chúng chuyện xấu, cha mặt trình khải lập tức phình lên như can heo, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Á á, phát ra một tràn tiếng kêu ma quái, từ thiếu nguyên hưng phấn mà truy hỏi. Lão đại, rút cuộc cậu có thể tìm hiểu cô ấy chút nào chưa? Xem ra là có rồi. Không cần hắn trả lời, vừa nghị định lập tức đưa ra nhận định. Hơn nữa, lão đại là tìm hiểu không thành công cho lắm. Liên quan gì tới các cậu Xấu hổ mà hét lên Mặt trình khải càng thêm hồng Thấy bộ dạng Giấu đầu lòi đuôi của hắn Bọn đàn ông vô lương tâm kia Lập tức tuôn ra một chàng cười điên cuồng Đồng thời cũng hết sức hối hận Vì không được tận mắt chứng kiến Tình hình thực tế chiều hôm qua Chỉ đàn phỏng đoán rằng Có khả năng hắn đã làm hỏng việc Nếu không thì hôm nay cái người bị tìm hiểu kia Cũng sẽ không đột nhiên bị cảm Mà không đi làm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 Cuối cùng Trinh Thái không nhìn được nữa mà quay người, bỏ chạy. Hừ, <cười> có ngon thì đừng chạy. Cười và nhanh chóng đuổi theo. Wow, đây là kiêu biêu phiên bản Đài Loan sao? Đúng, nó đây là truy sát trình Thái. Thoảng chốc một đôi nam nữ đang trong tình trạng ám muội bắt đầu truy đuổi nhau ẩm ỉ trên vỉa hè.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 Tại sao chúng ta xin chúng giờ xui xẻo sao mà ông trời cứ phải trêu chúng ta như vậy? Nếu như có 10 người xui xẻo kiệt sức, chắc chắn chúng ta sẽ chúng cử. Xin bao giờ xui xẻo." Bị cách nói hết sức sáng tạo của cô, Trọng làm cho phát ra tiếng cười nhẹ. Trình Khải không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng lau đi vật ô ế trên mái tóc mềm của cô. Đang cúi đầu, nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ từ lọt vào tai mình, cảm nhận được cử chỉ dịu dàng hiếm thấy của hắn,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 Cô có chút xấu hổ Nhưng Nhưng mà đi Được được Tạm biệt Thấy cô nói xong và gặp điện thoại lại Trinh thái lập tức có vẻ mặt không hiền lành Làm bước lên ép hỏi Cái ông chủ tịch chữ ấy gọi cho em làm gì Hả Rất dàn dạt mặt cười Giang dục phương thành thật khai ra Mời em ăn cơm Ăn cơm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 Horsese vous sentez